Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1591-1592 đối đầu vạn thú tôn giả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, 5 chiếc chiến thuyền toàn lực toàn bộ khai hỏa, mấy trăm tinh uy pháo đồng thời bắn ra. Âm âm âm thanh âm bảo liệt truyền vào tay cấm chế đại trận trên đảo, tự nhiên bị càn quét không còn. Đến đợt bắn thứ hai thì cả đảo nhỏ bị nổ đến thất linh bát lạc, đá vụn. Bay loạn đầy trời cả thiên không đều bị cho bụi che lấp. Ngọn núi nhỏ đã sụp đổ. Đột nhiên bên dưới chuyển lên những tiếng lạ, hoảng. Quang hoa đủ mọi màu sắc nổi lên, không ngờ mấy trăm tu sĩ bộ. dáng giữ tờn bay lên. Nhân số tuy không bằng hồng diệp nhưng hơn một. Nửa đều là nguyên anh kỳ lão quái, số còn lại cũng là ngưng đan kỳ. Đỉnh Phong. Đội ngũ không hề có một tu sĩ ngưng đan trung kỳ, có thể nói là tinh anh. Dẫn đầu một trung niên tu sĩ khoảng tứ tuần, mày rậm mắt to, một thân linh áp khiến kẻ khác kinh hãi, có điều lúc này bộ dáng có chút tức, giận thở hổn hển. Vạn thú tôn giả, tiếng kinh hô truyền vào tai, không ít người bên phía Hồng Diệp đảo, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lâm hiên đảo qua thời khắc này nếu hắn không đích thân ra tay. Thì bên Hồng Diệp cũng không có ai là đối thủ như vậy. ích nhân tâm sẽ càng thêm loạn. Không sai kẻ ngầm tính kế chính là lão gia hỏa này. Nơi đây sẽ là chỗ trôn của vạn thú. Hắn hét lớn một tiếng khẩu khí như sấm động như truyền vào tay. Tiểu gia họa chỉ bằng ngươi mà dám ngông cuồng thế sao? Vạn thú tôn. Giả nghe mà giận quá hóa thẻn. Vạn thú tôn giả vốn thiết hạ mai phục. Ngồi đây ôm cây chờ thỏ đến. Không ngờ lại bị đối phương dễ dàng khám phá. Vạn pháo tề oanh khiến. Bên hắn tồn thất khá thảm trọng. Đang còn chưa có chỗ phát hỏa thì lại. Có kẻ ngang nhiên đòi lấy mạng hắn. Chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tiểu tử cũng dám cuồng ngôn to gan lớn. Mật bay ra khỏi vòng bảo hộ. Vạn thú tôn giả cuồng tiếu một tiếng đầu. Vai run lên một đảo ma khí sâu thắm từ trên thân phát ra cùng thiên. Địa nguyên khí bốn phía dung hợp biến thành một thanh đại đao dài tới. Bảy tám trường. Đại đao lói lên một cách đá hung hăng chém về hướng lâm hiên. Đao chưa đến mà đã tỏa ra mùi tanh hôi khiến người buồn nôn hiển. nhiên ẩn hàm kịch độc công kích như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ sao có. thể ngăn cản. Ma khí hóa hình. Đây là bí kíp mà ly hợp kỳ tu sĩ mới có thể thi triển. Lâm trưởng lão mau tránh. Đủ các thanh âm truyền vào tay. Bất kể thế nào, hiện có trung địch. Nhân nên đám tu sĩ Hồng Diệp đảo không hy vọng Lâm Hiên ngã xuống. Hồng Diệp tiên tử khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Đáy mắt lóe lên tia sáng. Kỳ dị. Mắt thấy kia ma đao đã chém tới trước mặt. Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn bình. Tĩnh. Tiếng xương cốt bùm bùm bạo liệt truyền vào tay. Đột nhiên hắn. Nắm chặt nắm tay trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh. Một tiếng nổ lớn khiến cả mặt biển phía dưới chấn đồng bốc lên từng. Cơn sóng giữ trắng xóa. Không ngờ ma đao đáng sợ kia đã bị một quyền. Của Lâm Hiên đánh vỡ vụn. Sau đó hai tay Lâm Hiên nắm chặt toàn thân chợt lói thanh quang. Một. Cố linh áp khiến kẻ khác nghẹn họng chân chối cuồn cuồn tỏa ra. Những tu tiên giả vạn thú đảo ở gần hắn một chút thì hai chân run dậy. Đứng không thẳng toàn thân bắt đầu toát mồ mồ hôi lạnh đầm điệp. Ngươi là tu sĩ ly hợp. Vạn thú tôn giả trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vẫn giữ tờn nhưng lúc này đã lộ vài phần ngưng trọng. Tức thời tu sĩ vạn thú tôn giả trở nên bất an. Mà đám người hồng diệp. Đảo đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vô cùng mừng rỡ. Bên mình có ly hợp kỳ lão tổ khiến dũng khí bọn họ tức khắc đại tăng. Hồng Diệp tiên tử đại hỉ thanh âm của nàng truyền ra ngoài chư vị. Đạo hữu. Lần này bản cung đến đây không phải tế tổ mà là diệt sát vạn. Thú lão thất phu. Hiện tại hắn đã rơi vào mấy dập. Đã có lâm trường. Lão đối phó. Chư vị còn chờ gì mà không đánh cho đối phương thất linh. Bát lạc. Lời còn chưa dứt tinh uy pháo lại khai họa. Mấy trăm đảo quang trụ ẩm. ầm ẩm, ẩm bắn tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không ít tu sĩ vạn thú đảo. Trực tiếp hồn phi phách tán. Tu sĩ chiến trên các chiến thuyền nhiệt huyết sôi trào. Nhanh chóng tế. Gia Pháp bảo chiến đấu. Vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận. Ở đây đều là tinh nhộ tâm phúc của. Hắn chết một mạng là tổn thất một chút thực lực. Thần tình oán độc. Vạn thú hết to một tiếng thanh âm còn lớn cả sét Đánh hoàng sợ cái gì thực lực bồn đảo vốn không hề kém đối phương. Hiện tại gặp mai phục chỉ có một đường tử chiến. Tiểu tử kia đã có bàn. Tôn đối phó, các ngươi ở đây ai lấy được thủ cấp của Hồng Diệp nha? Đầu ta liền thăng hắn làm phó đảo chủ. Nếu xanh cầm được ả ở nha đầu, thì sẽ có thêm trọng thưởng. Gia hỏa này không hổ là nhất đại kiêu hùng. Dưới trọng thường tất có. Dũng Phu. Lời này vừa nói ra. Tu sĩ Vạn Thu tức khắc chấn đỉnh trở. Lại mấy trăm đảo quang hoa nhằm hướng thượng cổ chiến thuyền bay vọt. Tới mà Vạn Thu tôn giả quay đầu ánh mắt như sói giữ đảo qua trên thân lâm. Hiên rốt cuộc hiểu được vì sao Hồng Diệp tiên tử dám cả gan chống lại. Hắn tiểu tử, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ta muốn ngươi hối hận. Khi sinh ra trên đời. Hừ, lời thế này từ khi bước vào tiên đạo Lâm mỗ đã nghe vô số, ngược. Lại ta có lời muốn nói với đảo hữu. Ngươi làm gì còn ra thân mà để mà. Trọng thưởng cho thuộc cấp hứa xàm. Lâm hiên cười lạnh rồi chầm rãi. Mở miệng. Vạn thú tôn giả nghe thì ngạc nhiên ngươi đang nói hưu nói vượn cái. Gì bản đảo chủ há lại nuốt lời. Hừ, ngươi muốn làm loạn nhân tâm sao. Chỉ uổng phí tâm cơ tiểu ra hỏa ly hợp sơ kỳ cũng muốn đối nghịch. Cùng bản đảo chủ sao? Lời còn chưa dứt, hắn phất tay áo bào một cái, hai kiện bảo vật là một. Đôi song hoàn bay ra lưu chuyển trước người nhưng chưa có ý tiến công. Đây không phải bảo vật bình thường mà là linh thú hoàn biệt danh của. Hắn là vạn thú tôn giả, không cần phải nói, tự nhiên vô cùng thuần. Thuộc kỳ nghệ điều khiển vạn thú, hống một tiếng giống thây lương truyền vào tay chiếc linh thú hoàn bên trái cuồn cuộn yêu vân sau đó một con quái vật lớn hàng trăm trưởng khí thế kinh người xuất hiện trong tầm mắt toàn thân nó được tầng tầng lân giáp màu đen bao bọc là một con yêu ngạc tương tự như cá xấu nơi thế tục nhưng to lớn khủng khiếp gấp bội từ khí thế phát ra không ngờ là tồn tại ly hợp chung kỳ lúc này ánh Mắt nó có vẻ mờ mịt hốn độn. sau đó vạn thú tôn giả đánh ra một đảo. Pháp quyết mới dần dần có thần quang. Lâm Hiên vừa biến sắc thì lại có thú tiếng hống truyền vào bên tai. Từ, chiếc linh thú hoàn bên phải cũng chui ra một yêu vật càng đáng sợ. Không ngờ là một quái vật đầu châu thân rắn dài cũng dài tới cả trăm. Trượng, tu vị ly hợp trung kỳ. Nhìn tại hai đại quái vật trước mắt, vẻ mặt Lâm Hiên trở nên khó coi. Không ngờ vạn thú tôn giả lại sở hữu được chúng. Lại thấy hai tay vạn thú tôn giả múa may trong miệng truyền ra chú. Ngữ cổ quái từ trong thân thể bắn ra hai đạo hắc ảnh bộ dáng giống. Hệt hắn. Có điều là hư ảnh nên ngũ quan mặt mày dị thường mơ hồ. Lâm Hiên nheo mắt thì thào, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Thân ngoại hóa thân. Trong miệng vạn thú tôn giả tiếp tục truyền ra chú ngữ huyền ảo. Sau... Đó hắn cuồng điểm ra một chỉ yêu ngạc cùng quái vật đầu châu thân rắn. Há cái mồm to như cái chậu máu, vù vù thanh âm truyền vào tay, hai đảo. Tư ảnh kia bay vụt vào mồm chúng, rống. Hai yêu vật phát ra tiếng rít chói tay, sau đó yêu khí toàn thân dân. Lên trùng thiên, ánh mắt lập tức lạnh lùng đảo qua trên thân lâm hiên. Trong mắt lâm hiên hơi co lại. Ngự thú thuật của lão quái vật này thật. uy lực! Không ngờ có thể đem hai yêu vật ly hợp kỳ luyện chế thành. Thân ngoại hóa thân của hắn. Đúng lúc này ầm ầm mấy trăm đảo quang phát ra từ các tinh quy pháo oanh. Kích tới hai cử đại quái vật. Với thể hình cồng kềnh, hai yêu vật căn bản không kịp tránh né. Có, điều không mảy may bối rối quái vật đầu châu thân rắn ngửa đầu, há to. Mồm phun ra một đảo sóng âm, không ngờ hình thành một tầng xương vụ. Có thể đem thanh âm hóa thành hữu hình đủ thấy thần thông của nó. Không phải là nhỏ. Phạm vi xương vụ rất rộng tràn ngập mấy ngàn trượng, mấy trăm đạo. Quang trụ ầm ầm cùng công tới nhưng không thể xuyên thủng. Năm chiếc thượng cổ chiến thuyền cùng bắn nhưng đã bị thần thông của. Yêu vật này cản lại. Lâm hiên thầm hít hơi lạnh, sắc mặt biến àng không thôi. Bên kia lệ khí. Toàn thân yêu ngạc đát hỗn hợp cùng thiên địa nguyên khí trung quanh. Hình thành chiếc quái vĩ như một cái đuôi cá sấu dài tới cả nghìn. Trượng nhìn qua thanh thế kinh người vô cùng. Quái vĩ hung hăng hướng một thượng cổ chiến thuyền quất một cái. Tiếng động răng rắc truyền vào tai. Đối mặt công kích của cự ngạc. Vòng bảo hộ không chút hiệu quả mà thân thuyền cứng sắn cũng dễ dàng. Bị gãy làm đôi yêu thú hung lệ như thế khiến tu sĩ vạn thú đạo sĩ hưng phấn không. thôi, quang hoa các màu đan vào, mấy ngàn tu sĩ song phương bắt đầu đại chiến. nguyên anh cùng nguyên anh đều nghiến răng nghiến lợi thi triển thần thông pháp bảo đối cường. còn ngưng đan kỳ tu tiên giả thì tụm năm tụm ba kết thành pháp trận liều mạng đối kháng với tu sĩ cấp cao. nhất thời tiếng chém giết xung trời đã có không ít tu sĩ lưu huyết. Đương trường Nhưng bọn họ chỉ là đánh cho náo nhiệt Luận chiến đấu hung hiểm thì Phải nói tới chiến cuộc giữa Lâm Hiên cùng vạn thú tôn giả Hắc hắc tiểu ra hỏa Không ngờ ngươi dám tính kế với bản tôn ta Phải đem ngươi Chiều hồn luyện phách Thanh âm cuồng tiếu của vạn thú Tôn giả truyền vào tay Sau đó thần niệm vừa đồng yêu ngạc đột nhiên giơ chân trước lộ ra Lời trào sắc nhọn vô cùng Phúc phúc tiếng xé gió Chuyện đến, vô số trào ảnh hiện lên rồi rào rào bắn tới đối thủ. Mỗi đảo trào ảnh đều dài tới mấy trường, nơi nó đi qua thì để lại. Trong hư không những vệt màu trắng nhàn nhạt, hiển nhiên quy lực vô. Cùng, một đảo đủ để so sánh pháp bảo của Nguyên Anh tu sĩ. Mà số lượng trào ảnh lại tới mấy trăm trên dưới trái phải bao bọc. Tất cả đường thoát của Lâm Khiên Mà quái vật đầu châu thân rắn cũng không nhàn dối. Há mồm phun ra một, vật chói mắt như một thanh trường mâu, hung hăng mà lăng lệ bắn tới. Trước ngực lâm hiên, trong mắt lâm hiên chợt lói ngũ sắc linh quang thấy rõ đây là cái lưới của quái vật. Vì sao nó lại dài đến như thế thì người ta thực không thể hiểu nổi. Hơn trên đầu lưới còn mọc lên chi chít những xúc tua nửa trong suốt, như những ốm hút quỷ dị, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hai đảo công kích này tốc độ cực nhanh thế tới như xét giật khiến. Người muốn tránh cũng không được. Lão quái vật này xuống tay cũng thật. Sạch sẽ, không muốn cho Lâm Hiên một giây nào để đối phó. Chỉ là một ly hợp sơ kỳ tu tiên giả cho dù không ngã xuống thì cũng. Phải trọng thương, khóe miệng vạn thú tôn giả lộ ra nụ cười đắc ý. Trong đầu đã dự mưu để xanh cầm hồng diệp tiên tử. Tiểu nha đầu kia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không. Đem ả làm đỉnh lô hào hảo hưởng thụ một phen thì thực khó tiêu mối hận. Trong lòng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt lão ma lại lập tức ngưng trệ. Mắt thấy lâm hiên muốn tránh không được, thậm chí không kịp tế ra bảo. Vật phòng ngự, sắp bị chảo ảnh đánh cho tan xác thì đầu vai hắn khẽ. Chạy lệnh. Thân thể chợt trở nên mơ hồ. Tan ảnh. Mà chân thân của hắn sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tất cả. Công kích đều rơi vào khoảng không. Vạn thú tôn giả thấy thế hoàng hốt vội duỗi tay vỗ một cái, một kiện. Pháp khí cổ quái có hình một chiếc mai rùa đã được tế ra. Kinh nghiệm. Đấu pháp của lão quái vật cũng cực kỳ phong phú, sợ bị lâm hiên tập. Kích ngược trở lại. Lúc này lão mới quay đầu tinh quang trong mất bắn ra bốn phía, nhầm. Tìm kiếm tung tích Lâm Hiên. Lúc này thân ảnh Lâm Hiên không chút dấu hiệu đã hiện ra trên đỉnh đầu. Con yêu ngạc khổng lồ, tay trái phất một cái, một cây thiền trượng màu. Lửa hồng bay vút ra. Chính là thông linh Phật bảo thu được ở bồng lai sơn. Lâm Hiên dối tay cầm lấy rồi nhẹ nhàng múa lên. Hình thể thiền trượng. Cuồng trướng, huyến hóa ra hàng vạn hàng nghìn hư ảnh thanh thế vô. Biên hung hăng ráng xuống đỉnh đầu yêu ngạc. Có điều lúc này yêu vật đầu châu thân rắn rốt cuộc đã phát hiện tung. Tích hắn. Quang ảnh chợt lõi nơi ngưu đầu, mắt mũi trên ngưu diện. Khổng lồ hoàn toàn bị cái mồm đỏ lòm lợm trởm răng sắc nhọn che lấp. Nhìn qua đáng sợ tới cực điểm, từ trong lại bắn ra cái lưới đỏ như máu. Lần này ngoài những xúc tua thì trên lưới còn có một con mắt tử. Trong bắn ra từng đạo quang hoa chói mắt. Với thần thức cường đại của Lâm Hiên mà cũng cảm giác từng đợt đầu váng mắt hoa, mà tốc độ đầu lưới bắn ra nhanh tới cực điểm.